Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz cậu và bạn Tuyết ra xe trông rất tình cảm, rất sướng đôi, bỏ lại sen đau buồn khổ sở. Ngày xưa cậu đi đâu cũng gọi, phút phút lại kêu. Đôi khi cảm thấy phiền phức giờ bị cậu ngó lơ, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Con bé lững thững đi về Nhà cách trường xa ơi là xa, hôm nào cũng phải đi bộ cả tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao. Nhà mẹ không được giàu như nhà cậu mà. Gật ngang cậu ơi ăn kẹo không, ta không thích đồ ngọt, thế em ăn vậy. Gật ngang cậu ơi bài kiểm tra em được 7 đấy, chứ nhớ ta vẫn còn tốt không phải nhắc. Gật ngang hi hi thế cậu hứa gì chắc cậu nhớ nhỉ, nhớ ta mua rồi để trong phòng mày trên giường. gật ngang quay, thở á, mà sao cậu lại làm được mọi thế, vì tao không ngu như mày. Gật ngang cậu ơi, em mệt quá. Sao mà mệt? Hình như em bị say xe ý sao cậu ạ? Tao bảo mày không nghe. Ra chơi thì ngồi một chỗ thôi. Chạy như giặc. Giở mặt ngồi lả ra rồi còn gì? Em biết rồi. Lần sau em chạy ứt Gạt ngang sáng lại còn không ăn, con ngu, ai bảo cậu chơi em béo. Gạt ngang thôi được rồi, dựa vào đây. Ký ước thoáng qua, hồi đó mệt mỏi đau buồn khốn khổ đều có thể dựa vào vai cậu. Giờ Sen cũng cảm thấy mệt lắm. Đi bộ mệt. Về bán ốc cả tối. Rửa bao nhiêu bát. Nhọc người kinh khủng. Thì lại chẳng có ai ở bên. Một đứa vốn nói nhiều như nó sắp thành tự kỷ rồi, sầu ơi là sầu. Con bé cứ thế đi, mắt một vòng nước. Nhớ cậu, nhớ ông chủ, nhớ bà chủ, nhớ các bác, nhớ cái nơi mà nó sinh ra lớn lên, nhớ cái nơi nó từng gắng bó cả thời ấu thơ. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Quớt Bác, những trang khác là đăng trái phép. Nó đi, đi mãi, đi mãi mãi mà chẳng về tới nhà. Lúc nó ngẩng đầu lên thì đã thấy một cánh đồng hoang lạ hoắc. Con bé vò đầu gãi tai. Chết mất. Nó không để ý đường. Đi tới đâu thế này nó cũng chẳng biết nữa. Làm cách nào mà về nhà đây không về đúng giờ làm việc chắc mẹ nó mắng chết. Sen khóc nín nhịn mãi rồi bây giờ nước mắt chảy. Nó nhìn bốn phương tám hướng, lơ nga lơ ngơ. Nó sợ, đi tới đi lui, đều cảm thấy không đúng, khổ sở ngồi một chỗ, nức nở. Gạt ngang chỉ biết khóc là giỏi thôi. Không khóc thì biết làm sao bây giờ có đứa mặt vẫn uất, xuống đầu gối. Phụng phiểu. Đứa kia thở dài, gạt ngang lên xe, xe. Ướp úm, ngẩng đầu, giật mình rồi hét toáng. Gạt ngang a cậu, cậu mở gì, muốn đi nhờ thì theo. Gạt ngang có có trời ơi, em mừng quá chẳng phải cậu đi đâu với bạn Tuyết sao, sao cậu lại không đi nữa à? Sao cậu lại biết em ở đây cậu biết không? Lúc nãy em đi linh tinh rồi em quên mất mình đi đâu luôn. Mồm năm miệng 10, cậu đi đằng trước vẫn lặng thinh. Gạt ngang không có cậu chắc em chết mất chẳng biết về nhà như thế nào, cậu đúng là cứu tinh của em. Gạt ngang gạt ngang cậu hết giận em rồi à? Gạt ngang sao cậu không nói gì thế? Thôi không sao, cậu không nói thì nó nói vậy, dù sao bao nhiêu ngày nó không được nói chuyện với cậu rồi. Cậu mở cửa xe, đi vào, Sen cũng lóng ngóng vào theo. Gạt ngang ngồi lên trên. Dạ. Ngồi ghế trên. Điết hả? Vân con bé ngậm ngồi đi lên. Buồn thối ruột. Thỉnh thoảng ngó xuống thấy cậu đang đọc sách. Dạo này cậu đẹp trai phong độ quá. Nhìn gì? Không em có nhìn gì đâu bị cậu bắt gặp. S xấu hổ thật. Nhưng xong một lúc lại nhớ nhớ quay xuống ngó trộm cậu. Đại thiếu gia ở gần sen như vậy mà sao sen thấy xa cách quá, cậu lạnh nhạt thật. Về tới nhà, nó lễ phép chào bác lái xe chào cậu. Thường ngày thì nó vẫn ra quán ốc luôn. Nhưng hôm nay quần quấy mất. Thôi vào nhà cất bơ. A lơ. Rồi đi cũng được. Cũng không ngờ nghe tiếng mẹ nói vọng ra, mẹ nó chắc về nghỉ ngơi đội bác tùng ra thay phiên. Gạt ngang con ranh về chưa? Chưa, nó đi đâu không biết. Gạt ngang con mất dạy. Tháng này chẳng ăn được đồng nào từ nhà đó cả. Yên tâm. Tôi đã nói nó không xin được thằng ranh kia tiền thì đừng có đi học. Gạt ngang nhà đó cũng vô tâm thật. Cho nó về nhà ta bao lâu mà cũng không gửi tiền vậy mà bà bảo họ yêu quý con bé. Mẹ nó cáo nhặng. Gạt ngang thì ai mà biết. Thấy cưng như thế cơ mà thấy ánh mắt cô ta nhìn con bé đầy trìu mến thằng bé nhà đó thì giữ nó như giữ của ai ngờ. Phủ là phủ hẳn. Gạt ngang cũng chưa bằng bà Con đẻ mà còn vứt sọt rác được. Chắc tôi được hạ thẳng cha nó khốn nạn. Mà hồi đó giữ nó lại thì tới với ông được chắc biết thế cứ để nó ở nhà đó. Hàng tháng tới lấy tiền lặt xong, giờ về thu hoạch lại ứt đi. Gật ngang biết thế đã giàu. Sen gần như hóa đá, sốc không nói lên lời. Vừa hay mẹ nó mở cửa bước ra, vừa đi vừa lầm bầm. Gật ngang con ran Về đợp này xem tao trị mày như thế nào xem nhìn mệt, mặt tái mét. Lời cậu, lời anh xen vang vọng trong đầu nó. Gạt ngang mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người đó không phải người tốt, mày sẽ khổ. Gạt ngang êm nghe này, bà ta không phải người tốt đâu. Lúc mọi người khuyên thì nó chẳng nghe. Bây giờ hối hận là quá muộn. Điều vui nhất nó nghĩ được lúc này là chạy. Mãi miết chạy. Nhưng sức trẻ đâu có bằng người lớn, chạy được một lúc thì đã bị mẹ và bác cùng đuổi kịp. Gật ngang bỏ tôi ra, các người không phải người tốt." Sen nghe mẹ nói này con hiểu nhầm rồi." Gật ngang không phải mẹ bỏ con ở sọt rác. Gật ngang nghe này. Gật ngang mẹ chỉ muốn tiền thôi, mẹ xấu tính." Gật ngang láo em miệng con này nói ngọt không nghe mau theo ta về nhà mẹ nó hứt hàm bác Tùng đã giữ chặt tay con bé gạch ngang bỏ tôi ra tôi ghét các người đồ xấu xa gạch ngang ngậm mồm ranh con bỏ ra có tin ta vứt mày xuống à không tôi sẽ nói với ông bà chủ tôi sẽ nói với cậu chủ Rồi các ngươi sẽ bị trừng phạt. Gạt ngang ha ha ha mày có tin mày chỉ cần mở miệng. Tao sẽ vét ngay thằng cậu chủ của mày không giọng nói độc ác u ám vang lên. Ánh mắt nó đầy rẫy sợ hãi. Ướt ướt. Nó muốn kháng cự mà không thể. Hai con người đê tiện đánh đập rồi nhốt bé con trong phòng chứa đồ. Cái phòng nhỏ xíu. Toàn đồ cũ hôi hám và chuột chạy. Nha Cẩu Tùng là hét vô ích. Được một ngày, họ mang bát cơm nguội vào, người phụ nữ hất hàm, gạt ngang tiền trong bơ. "A, lượm. Mày là sao nó ngoan cố? Nhưng con dao trong tay người đàn ông đã dí sát cổ. Gạt ngang là là cậu chủ cho con đoán thế. Gạt ngang ai thèm là mẹ mày. Con cái gì? Phát ớ nghe đây." Mặc quần áo đi học cho tao, mỗi tuần phải xin được tầng này tiền. Nếu không đừng trách tao ác sen kinh hải." Nó hơi rùng mình. Lắp báp. Gạch ngang không được đâu ạ. Cái đó là tiền mua sách vở. Hàng tuần làm sao mà xin được nhiều tiền như thế? Nó nhiều? Hoặc là mày đem tiền về. Hoặc là Bác Tùng cười. Con giao trên tay bác cứ lượn qua lượn lại. Mồ hôi trên người nó đổ ra như tấm. Bác còn dọa nó, nếu tiếp lộ bất cứ một việc gì, bác sẽ không tha cho cậu chủ. Hôm đó, Sen đi học với tinh thần rất uể oải. Nó trầm lắng, suy nghĩ lung tung. Giờ ra chơi có giọng nói hỏi han, gạch ngang hôm qua sao không đi học? gạt ngang tôi phải nói với cô là bạn ốm đấy. Nó không nói gì. Người kia bật tức quay lên. Con này, rõ là nó sai. Cậu giận nó là đúng. Giờ nó cũng chơi trò yên lặng với cậu là sao nó có quyền đấy hả đại thiếu gia vì lòng tự trọng mà không cho phép mình mất mặt nữa. Nhưng hết một tiết, cậu lại sốt ruột quay xuống Gạt nhanh mặc làm sao thế kia tiếm tái hết cả. Gạt ngang chẳng qua tôi là lớp trưởng nên quan tâm tới các bạn trong lớp thôi, đừng hiểu nhầm. Gạt ngang em bị ngã. Nó thở dài, yếu ớt nói. Lớp trưởng thũng thỉnh quay lên. Sen dạo này kết quả học tập xuống dốc cộng với việc không còn thân với cậu nữa, đâm ra với các bạn nữ cũng hết thân. Tiếc thể dục, nó nhọc, xin thầy ngồi nghỉ. Cả lớp hôm nay học nội dung chạy xa, ai cũng mệt nhoài. Nghỉ giữa giờ, có mấy bạn nữ tới chỗ nó. Gật ngang làm sao đây, mình bị mệt thủy linh nhếch miệng. Gật ngang ốm hay trả vở để không phải chạy. Đúng đó. Trong bạn vẫn khỏe mà. Ốm kiểu gì mà ốm? Bạn cũng khôn thật. Ánh Tuyết gần đó định góp vui mà thấy thế hiển từ xa đi tới nên thôi. Cô biết dù có giận thì Hiển vẫn thương Sen. Hôm trước Hiển thua một vụ cá cược nên phải đi xem phim với Tuyết. Đàng tốt đẹp. Rốt cuộc chỉ vì Sen mà cậu ấy bảo lái xe đưa cô tới rạp, mua mấy cái vé rồi vứt cô ở đấy, còn nói sẽ cho người đón mấy bạn nữ nữa xem với cô. Đúng là bực mình mà ánh Tuyết hiền hiền thục thục, gật ngang các cậu đừng nói Sen nữa. có thể xem ốm thật thì sao quả là có tác dụng. Tuyết đã gây được sự chú ý của Hiển. Lớp trưởng đi tới các bạn nữ mắt sáng long lanh. Gật ngang vào lớp trước đi. Gật ngang thầy Bảo vào lớp trước thôi, em ở đây cũng được. Gật ngang đã xấu lại còn bướng. Đại thiếu gia mắng nó, còn quay ra tươi cười ngọt nhạt với các bạn khác. Gật ngang thầy Bảo các cậu mỗi người chạy thêm 10 vòng nữa, mấy người nghe vậy Nghe oai vô cùng, lớp trưởng bồi thêm: "Gạch ngang các bạn nữ sinh đẹp tài năng của lớp, mình tin các bạn làm được vừa dứt lời, mấy đứa thi nhau chạy." Thầy giáo thể dục thấy thì vô cùng phấn khởi. Cái lớp này hôm nay lại tiếp cực lạ thường, cho chúng nó nghỉ rồi mà vẫn chăm chỉ luyện tập. Một chỗ khác, có bạn Uyển Nhi đang rất là tủi thân. Đại thiếu gia Dù gì nó cũng là người hầu của cậu lâu lâu. Vậy mà. Cậu đối xử rất không công bằng. Khê người ta. Chơi nó. Gạt ngang tự đi vào được không? Em đi được, chân làm sao? Em bị ngã mà. Gạt ngang vụm về. Cuối giờ. Các bạn về hết. Còn mỗi Sen. Chân nó bị đau. Nói đúng hơn là cả người nó chỗ nào cũng có vết đánh. Cả người đau. Lúc sáng còn đau ức, giờ càng ngày càng đau nhiều. Nó gạt nước mắt, cố gắng gật ngang ngồi xuống tiếng quát bá đạo quen thuộc. Nó thừa nhận, có những lúc nó ghét bị cậu quát kinh khủng, không ngờ có một ngày nghe cậu quát cũng thấy ấm áp. Nó còn ngơ cậu đã ấm nó xuống ghế. Gật ngang mắt mũi đặt ở đâu mỗi việc ăn với đi mà cũng ngã em Nó có thể nói với cậu mọi thứ và trở về nhà không nó khát kha vô cùng. Nhưng nó sợ, thực sự sợ bác Tùng sẽ hại cậu. Nhỡ may cậu bị giết thật thì sao nghĩ thôi mà Sen đã run hết cả người. Gật ngang "Ta đang hỏi mày đấy, lâu lắm cậu mới xương ta mày, nghe thân thương quá em." Gật ngang "Sao em không để ý đường, ta biết ngay mà, hôm qua mà ta không tới chắc mày cũng lạc luôn." Gật ngang "Vâng." Nào nó nói nhỏ, cậu mở hộp thuốc, xoa khắp các chỗ tím trên mặt nó. Gật ngang cậu lấy ở đâu đấy, phòng y tế Vân. Gật ngang đau không đau ư so với những lúc bị họ đánh đập? Hù giọng. Cậu chắc không biết. Dây phúc này đối với nó hạnh phúc như thế nào đâu. Nó chảy nước mắt. Gật ngang đau lắm hả ngẹn ngào không nói lên lời, sen chỉ biết lắc đầu. Cậu làm nhẹ tay hương gật ngang méo máu cái gì, xấu quá đi thôi cậu chê, nó bật cười. gật ngang em xin mạt em gầy đi xin hưng, xin cái con khỉ, mặt xanh lét như tàu lá chuối. gật ngang cậu không thấy em xin thật á, đi được không, em đi được sen cười, méo xịt. gật ngang cậu cứ về trước đi, tí em về, mày thị diện vừa thôi, lên tao cổng. gật ngang thôi không cần đâu ạ. gật ngang tao đếm từ 1 tới 3. gật ngang dạ, 1 2. Cái trò đếm từ 1 tới 3. Tại sao lại có tác dụng với sen như vậy cơ chứ nó không hiểu. Chỉ biết trước khi cậu đếm tới 3, nó ngay lập tức nghe lời cậu. Như phản xạ có điều kiện. Lưng cậu êm và ấm. Gật ngang nhẹ quá, sắp thành xác khô rồi. Gật ngang cổ êm nhẹ thiết hơn phải không mà quên lúc em hỏi cậu. Em gầy xinh hơn ý. Cậu có thấy em xinh hơn không? Xinh lắm. Xinh như con cá mắm sen biểu môi. Nó bảo, gật ngang béo cậu cũng chê. Gầy cậu cũng chê. Thế lúc nào là em xinh? Mày lúc nào cũng xấu đại thiếu gia thật là. Ghét thật. Vậy mà không ở cạnh, nó nhớ cậu điên đảo. Gật ngang thơm quá. Cậu đổi giọng gọi đâu ạ, một câu nhận xét hết sức tự nhiên. Vậy mà làm cậu đỏ cả người. Ai đó vô duyên còn cứ hỏi. Gạt ngang sao tai cậu đỏ thế cậu? Gạt ngang cổ cậu cũng đỏ luôn ấy. Gạt ngang cậu bị ốm à, mày im mồm ngay, nói nhiều, Phong Tên Nghiểu. Một đoạn lại hỏi cậu. Gạt ngang cậu thích em béo hơn hay em gầy hơn? Béo cậu trả lời mà không cần suy nghĩ. Gạt ngang vì sao ạ? Vì gầy trông không có sức sống. Sen cười hiếp mắt, cậu hết giận thật rồi, nói chuyện như ngày xưa ấy. Nó mệt quá, ngủ lúc nào không hay. Không biết rằng có người bảo lái xe đi vòng đi vèo, về nhà ra trường, làm tận mấy lượt. Nó tỉnh ngủ, thấy mình lại dựa vai cậu, lúng cúng xin lỗi. Nó chào cậu đi về, cậu dặn nó, gặp ngang lúc nào đó thì mua gì đó mà ăn. Chiếc xe màu đen chở cậu xa dần. Nó chẳng hiểu gì cả. Tối hôm đó về, mở bâng, a, lên, ọc, thấy mấy tờ tiền, mới nhớ lại, cảm động. Hóa ra là cậu cho nó mua đồ ăn. Cậu là vậy, suốt ngày mắng nhưng thực ra lại rất tốt. Giờ Sen mới hiểu. Nó sẽ không bao giờ cãi cậu nữa. Ước chi ngày trước nó nghe lời cậu, không về nhà mẹ. Nó định nhét tiền vào ngăn sâu trong cặp, bất ngờ lại nhận được cái tát trời giáng. Gặp ngang dám dấu của riêng à, con này. Quá láo phạm một đợt tổng thị vả diễn ra. Mẹ nó thu tiền của nó. Mẹ nó chửi. Mẹ nó đánh. Nó khóc lóc. Vang xin. Vang xin họ tha cho nó. Veng xin họ đừng động tới cậu. Cuộc đời nó bế tắc